Toàn năng tu luyện trí tôn trương 422 cảnh tượng hoành tráng côn ve tơ. đa ghe vô trong dạ Vân Lam đang nhìn điện thoại. Hiện tại điện thoại đã tương đương với máy tính cá nhân. Dùng để làm việc đó là rất đơn giản sự tình. Mà Khương Tiểu Bạch lại tại vừa ăn vui sướng. Cái kia phong huyền tàn vân tốc độ. Để Vân Lam nối thái sơn sụp ở phía trước công phu Trấn đỉnh. Kém một chút liền phá công. Mới qua mười mấy phút Hắn vậy mà đem cái kia một thùng đồ ăn cơm đều ăn nửa thùng Mà mười cái giò sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ Hiện tại hắn ăn đồ ăn cơm Sau đó gấp thức ăn Phối thêm cơm đồ ăn Bắt đầu ăn càng hương Chỉ bất quá người bình thường không có cái này lượng cơm ăn Nhưng người tu luyện liền không giống với lúc trước Hiện tại cũng có ăn hàng vì ăn Cũng là liều mạng Đi tu luyện Ngươi đến cùng là đến ra mắt Hay là làm gì Vân Lam rốt cuộc nhìn không được hỏi Bởi vì Khương Tiểu Bạch từ đầu đến cuối đều không có để ý tới qua nàng Chớ đừng nói chi là nói chuyện cùng nàng Đương nhiên là tới ăn cơm Không có việc gì Ngươi dù sao cũng không phải vì ra mắt mà đến Mọi người theo như nhu cầu Chờ chút ta ăn xong liền đi Ngươi cũng ra mắt Chính là cùng nhau một cách chướng mắt Khương Tiểu Bạc đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đằng sau Nói một câu như vậy Sau đó liền tiếp tục ăn đồ vật Ngươi thế nào cảm giác ta không phải đến ra mắt Vân Lam có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Ngươi đường đường lý thị tập đoàn trưởng môn nhân Coi như ra mắt Cũng sẽ không tìm như thế giác rửi một cái giới thiểu hôn nhân công ty Ngươi tìm bọn hắn liền biểu thị chuyện này ngươi là có mục đích khác Đương nhiên, cũng không bài trừ ngươi không có ý tứ để người ta biết. Hoặc là bản thân ngươi đầu óc có chút vấn đề. Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra. Lúc này, đối diện Vân Lam sắc mặt là thay đổi trong nháy mắt. Nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch tựa hồ muốn từ Khương Tiểu Bạch trên mặt nhìn thấy đáp án. Ngươi là ai tiếp cận ta là mục đích gì không phải đã nói rồi, ta là tới ăn cơm. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay tiếp tục ăn còn lại đồ ăn. Nói thật ra Vân Lam trầm giọng nói ra. Khương Tiểu Bạch liều mạng nhai lấy trong miệng đồ vật. Nuốt xuống. Thở ra một ngụm thư sướng khí. Nói ra. Nói thật cũng là tới ăn cơm. Vân Lam nhìn trầm chầm, chầm Khương Tiểu Bạch. Yêu nguyên vẫn là một dạng. Muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy hắn có phải hay không đang nói láo. Kết quả hay là một dạng. Nhìn không ra Cám ơn ngươi chiêu đãi Hôm nay ra mắt ta rất hài lòng Ta đối với ngươi ấn tượng rất không tệ Để điện thoại đi Khương Tiểu Bạch nói ra Đây là theo lễ phép Ăn người ta nhiều đồ như vậy Làm sao cũng muốn tỏ vẻ ra là chính mình đối với nàng có ý tứ Bằng không Người ta làm sao xuống đài A Ta muốn không cần Vân Lam trực tiếp cử tuyệt nói cái kia tạm biệt khương tiểu bạc khẽ cười nói, sau đó mở cửa chuẩn bị rời đi. nhưng ở hắn mở cửa thời điểm, liền lập tức đóng cửa lại. cách này khiến vân lam giật nảy mình. ngươi muốn làm gì câu nói này vân lam mặc dù không có chất vẫn đi ra. nhưng nàng ánh mắt đã nói ra đây hết thảy. bên ngoài có lưu manh. khương tiểu bạc nhìn xem vân lam nói ra. Bên ngoài có lưu manh ta xem là ngươi có lòng xấu xa đi. Ngươi nói đi. Ngươi muốn làm gì Vân Lam nhàn nhạt hỏi. Nàng mới sẽ không tin tưởng Khương Tiểu Bạch như thế sức xẻo lấy cớ. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng không để ý tới nàng. Mà là trực tiếp trốn ở phía sau cửa. Ngay tại Vân Lam cảm thấy Khương Tiểu Bạch rất nhàm chán thời điểm. Chỉ gặp cửa bao xương bị người đá một cách bay ra ngoài. Một người mặc chiến ý Lưu Manh xuất hiện. Lưu Manh phát hiện Vân Lam thời điểm. Trực tiếp nâng lên trong tay thương. Đối với Vân Lam chính là chuẩn bị nổ súng. Lúc này. Vân Lam mới hiểu được Hương Tiểu Bạch lại là nói thật. Mà đồng thời. Nàng cũng cảm giác được đứng trước tử vong cái chủng loại kia nguy hiểm cùng sợ hãi. Lúc này. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình mặc dù khống chế lý thị tập đoàn. Tự giác đứng tại đại đa xấu người phía trên Nhưng đến lúc này Những cái kia đều là hư Ta thật phải chết sao lúc này Vân Lam nghĩ đến ở một bên Khương Tiểu Bạch Nhưng lập tức liền bị nàng đem từ bỏ Hắn tới cứu ta ý nghĩ này thật sự là quá buồn cười Nhưng cũng cười sự tình ngay lúc này phát sinh Khương Tiểu Bạch tay đột nhiên cầm cây súng kia Kẹp lại nòng súng Sau đó đem cái kia lưu manh kéo tiến đến. Một quyền đánh chúng lưu manh che mặt. Mặt kia che đẩy lập tức liền biến hình xuất hiện nắm đấm dấu. Mà lưu manh dáng vẻ mặt dù không có nhìn thấy. Nhưng này cảm giác khẳng định là trên mặt nở hoa rồi. Nhất là ngay sau đó chảy ra máu. Cùng lúc đó. Khương Tiểu Bạch cũng đem cửa đóng đi lên. Cấp tốc cởi xuống cái này lưu manh chiến ý. Mặt vào. Cách này chiến ý nhìn coi như không tệ, có thể ngăn cản một chút lực công ích Tự nhiên muốn cho mình thay đổi tốt trang bị, tại muốn chiến đấu thời khắc, mà cách này lưu manh trên người máy truyền tin cùng với khác vũ khí cũng bị hắn cho tịch thu. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch động tác thuần thuộc này, Vân Lam đều sợ ngây người. Nàng muốn nói chuyện, nhưng làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Hẳn là sợ hãi còn không có tán đi Lúc này Nàng chính là nhìn xem Khương Tiểu Bạch thu thập xong đằng sau Đứng ở sau cửa Ngươi không sao chứ Có hay không gióa nước Tiểu Khương Tiểu Bạch nhìn xem Vân Lam thuận miệng hỏi Lăn Ngươi mới sợ tè ra quần Vân Lam cả giận nói Kỳ thật nàng cảm thấy mình vừa mới nếu là uống nhiều nước một chút mà nói Có lẽ thật đã sợ tè ra quần Còn tốt không có. Không có mất mặt. Sợ tè ra quần rất bình thường. Coi như một cái chiến sĩ. Cũng có sợ tè ra quần thời khắc. Đây là nhân thể một loại phản ứng. Cũng không phải là nhát gan sự tình. thương Tiểu Bạc Thuận Miệng nói ra. Nói như vậy, ta sợ tè ra quần thời điểm, ngươi không biết cười ta. Vân Lam hỏi. Câu nói này hỏi được có chút không hiểu thấu. Nàng cảm thấy mình không nên như vậy hỏi Tại sao phải hỏi đâu làm sao có thể Coi như ta mặt ngoài không cười Trong lòng hay là sẽ cười Khương Tiểu Bạch rất là ngoan ngoãn mà trả lời Ngươi có thể hay không lại không hổ thẹn một chút không có cách Người chính là như vậy à Mặc dù cảm thấy đây là bình thường Nhưng vẫn là sẽ cười à Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai tựa hồ nhìn ra Vân Lam ý nghĩ Hiện tại hay là nói một chút chính sự đi. Đây là có chuyện gì hắn là hướng về phía ta tới sao Vân Lam nhìn về phía trên đất cái kia lưu manh hỏi. hẳn không phải là bọn hắn còn có người ở bên ngoài, ngay tại khống chế nơi này, nhưng không biết mục đích là cái gì. Khương Tiểu Bạc nói ra, hắn đã từ từng cái trong theo dõi thấy được rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Hắn có thể khẳng định. Bọn này lưu manh mục đích là vì công chiếm cái này kim long cao ốt. Mục đích cũng không phải là vì Vân Lam. Bọn hắn chỉ là coi Vân Lam là thành người bình thường. Trực tiếp liền giết Không muốn khống chế trong tay. Trà này thất mặc dù thuộc về thương thành. Nhưng lại rất thượng tầng Đáp tại lầu 10 tầng Tại cái này kim long cao ốt lầu 8 trở lên. Liền đã không có lớn như vậy diện tích. Bọn này lưu manh khống chế chính là lầu tám trở lên Người phía dưới quá nhiều Không tốt lắm khống chế Mà từ về số lượng đến xem Đám người này khoảng chừng hơn trăm người Mỗi cách đều là nghiêm trình huấn luyện Đồng thời võ trang đầy đủ Tựa hồ mỗi người cũng đều là người tu luyện Nhưng tu luyện đẳng cấp cũng không phải là rất cao Nhưng nhiều người như vậy Đối phó mấy người cao thủ hay là rất đơn giản. Lại nói, người ta nhiều người như vậy, bình thường cũng có cao thủ tỏa chấn. Ai? Lão tử bất quá là cùng nhau cái thân A. Cần phải dạng này cảnh tượng hoành trắng sao đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 423 ủy ban yêu cùng hòa bình hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Vân Lam hỏi Hai cách biện pháp Thứ nhất Ra ngoài đem bọn hắn đều xử lý Nguy hiểm chỉ số 7 Điểm tối đa 10 thứ hai Tìm một chỗ trốn đi Nguy hiểm chỉ số 1 Đi thôi ta đã tìm tới chỗ ẩn nút chờ sự tình qua đi thế là được Khương Tiểu Bạch nói ra mà lúc này trong đầu của hắn đã có một tấm bản đồ. Chờ chút, có một vấn đề. Ngươi nói hai lựa chọn đằng sau. Sau đó lại không hỏi ta muốn chọn cái kia. Trực tiếp liền lựa chọn cái thứ hai. Đây là ý gì Vân Lam hỏi. Mặc dù lúc này nàng cảm thấy nghe Khương Tiểu Bạch chính là chính xác. Nhưng Khương Tiểu Bạch dạng này liền hỏi cũng không hỏi chính mình một chút để nàng rất khó chịu. Nói thế nào chính mình cũng là lý thì tập đoàn trưởng môn nhân À Vậy ngươi lựa chọn thứ nhất biện pháp Ta xem chọn ngươi a. Bất quá Nếu như là ngươi đi Nguy hiểm chỉ số là 10 điểm Khương Tiểu Bạch nói ra Đối với 10 phần chuyện này Vân Lam chỉ muốn nói Không cần ngươi nói ta đều biết Ngay cả một người ta đều sẽ bị đánh chết huống chi bên ngoài có hơn 100 người Cho nên ta không có khả năng chọn cái thứ hai biện pháp Nhưng ngươi không phải không giống với Ngươi có thể tuyển a Vậy còn ngươi không phải đang nói Nguy hiểm chỉ số 7 Nói cách khác Có 7 thành tỷ lệ sẽ gặp nguy hiểm Cao như vậy nguy hiểm sự tình Ta đương nhiên không làm Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát hồi đáp Người ở chỗ này hắn cũng không biết Nếu như không có nguy hiểm mà nói Hắn cũng không để ý làm anh hùng Nhưng gặp nguy hiểm mà nói Hắn cảm thấy vẫn là phải nhìn một chút Giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến giải quyết đi Đi ngươi muốn đi theo ta Ta sẽ bảo hộ ngươi Coi như là bữa cơm này nhân tình Bất quá ngươi cũng có thể không cần đi theo ta Ta không ngại Khương Tiểu Bạch nhìn xem Vân Lam nói ra Sau đó mang lên trên một bộ kính mắt Mắt kính này thế nhưng là công nghệ cao Có được công năng Cũng có thể tương thông nói Đồng thời còn có chụp ảnh công năng Chờ chút Chụp ảnh công năng đó không phải là tình hình thực tế phát sóng trực tiếp Vậy đối phương hẳn là có người nhìn Nói như vậy mà nói thương Tiểu Bạch giết người của bọn hắn Bọn hắn hẳn là biết đến Ăn Trên lý luận hẳn là dạng này nhưng khương tiểu bạch cũng không đồng dạng hắn nhưng là có được có thể xâm lấn im tơ nét đại não hắn vào lúc đó liền đã đem trong tấm hình tình huống biến thành lưu manh tập kích thành công tình huống bình thường có lẽ sẽ có điểm lỗ thủng ở thời điểm này tin tưởng tại hơn trăm người trong tấm hình tìm ra cái này lỗ thủng là gần như không có khả năng nhiệm vụ chí ít trong thời gian ngắn là như thế này Mà đồng thời Khương Tiểu Bạch cũng có thể dựa vào cách mắt chính này Cùng từng cách lưu manh chính mắt liên hệ tới Càng là tìm tới người chỉ huy bọn hắn Giờ phút này Hắn đã không sai biệt lắm minh bạch những người này là ai Đồng thời cũng biết mục đích của bọn hắn là cái gì Lúc này Khương Tiểu Bạch một bên mang theo Vân Lam đi vào một cách an toàn gian phòng Vừa bắt đầu nhiễu loạn đối phương trật tự Bởi vì chỉ cần hắn sửa chữa đối phương nhiệm vụ, liền có thể cứu vứt không ít người tính mệnh. Vậy hắn không có lý do gì không đi làm. Cho dù là dạng này sẽ bị phát hiện, mặc dù hắn có thể sửa chữa những này. Nhưng người cũng không phải chương trình, sẽ phát hiện chỗ không đúng. Nhất là bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Cùng có một cách không tính quá ngu người dẫn đầu, rất nhanh liền phát hiện tình huống này. Không tốt, có người xâm lấn chúng ta hệ thống tất cả mọi người đình chỉ thông tin chấp hành cơ kế hoạch. Người dẫn đầu phát ra mệnh lệnh. Khương Tiểu Bạch phát hiện những cái kia lưu manh quay phim hình ảnh liền rốt cuộc không thấy được. Đồng thời cao ốt phía trên camera cũng mất hình ảnh. Giống như đều bị tắt đứt. Tựa hồ bọn hắn đã làm qua bị xâm lấn hệ thống truyền tin kế hoạch. Cho nên bọn hắn tại trước đó liền đã nói xong kế hoạch. Chấp hành đứng lên. Cũng chỉ có chính bọn hắn biết Những người khác muốn biết mà nói Vậy cơ hồ là không thể nào Mà bởi vì cảm thấy đối phương như là đã xâm lấn chính mình hệ thống Cái kia kim long cao ốt hệ thống tự nhiên cũng bị xâm lấn Thậm chí Bọn hắn bốn chỗ thả quấy nhiễu khí Kim long cao ốt tầng 15 trở lên Tất cả truyền tin điện tử thậm chí thiết bị điện tử đều sẽ trở nên không dùng được Không sai Bọn hắn đã đem phạm vi thu nhỏ đến tầng 15 trở lên Dạng này có thể cho bọn hắn càng thêm dễ dàng phòng ngự Dù sao thứ mà bọn họ cần cũng ở phía trên Tự nhiên không quan hệ rồi Nói như vậy lên Nơi này an toàn Không nghĩ tới sự tình cứ như vậy dễ dàng giải quyết Sớm biết lời như vậy Ngay từ đầu cứ như vậy làm lười nhắc chạy nhiều như vậy đường Còn thuận tiện xử lý mấy cái xui xẻo bị hắn gặp được lưu manh. Về phần trên lầu sự tình A. Đó là đương nhiên là để cảnh sát thúc thúc đến giải quyết ngươi gọi điện thoại báo động. Nói cho cảnh sát. Nơi này có hơn 100 cách lưu manh. Những này lưu manh là tới từ ủy ban yêu cùng hòa bình thành viên. thương Tiểu Bạch nói ra. Cái gì ái hòa hội cái kia hung tàn tổ chức khủng bố Vân Lam Hoàng Sợ nói ra. Mà nét mặt của nàng bên trong Tựa hồ còn có thật sâu may mắn May mắn chính mình vậy mà không chết Ủy ban yêu cùng hòa bình Cái này nghe giống như rất chính diện Nhưng là trước mắt toàn thế giới thập đại tổ chức khủng bố một trong Bọn hắn ngay từ đầu mục đích có lẽ thật là thành yêu cùng hòa bình Nhưng phía sau bắt đầu thủ đoạn trở nên gay gắt liền bị các quốc gia chèn ớp Từ từ liền biến thành một cái tổ chức khủng bố Đồng thời ở trên con đường này là càng đi càng lịch Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là dạng này Ngay từ đầu điểm xuất phát là tốt Nhưng cuối cùng lại càng đi càng lịch Càng về sau lại quay đầu thời điểm Lại phát hiện cùng bắt đầu đã hoàn toàn khác biệt Nhưng muốn đi trở về đi Đó đã là không thể nào U Vinh Quy Quy Mơ Chính là cái kia Ta đoán chừng bọn hắn là muốn cứu bị khu thứ tám bắt được hung đồ đồ tể. À! Cái này cũng không cần nói. Ngươi một mực báo động chính là. Được rồi. Hay là ta tới. Ngươi báo động mà nói. Nói không chừng sẽ bị tìm tới. Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, vươn tay, đưa di động cho ta. Ngươi liền không sợ phiền phức sao Vân Lam có chút cảm động nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Không nghĩ tới hắn sẽ còn vì lo lắng. Đồng thời bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Không sợ. Bọn hắn tìm không thấy ta. Ta sẽ ở trên điện thoại di động của ngươi tiến hành phản truy tung thiết trí. Bọn hắn không cách nào biết được điện thoại di động này nơi phát ra. Còn có thông qua phần mềm xử lý thanh âm. Khương Tiểu Bạch lúc nói chuyện. Đã bắt đầu trên điện thoại di động tiến hành thiết trí, Mà hắn động tác hoa cả mắt. Đó bất quá là một loại che giấu Trên thực tế Hắn chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể Vì cái gì ngươi không trực tiếp dùng văn tự tin tức đâu Vân Lam hỏi Thanh âm còn cần xử lý Văn tử mà nói Ai biết là ai a? Văn tử tin tức có thể sẽ bị dìm ngập Hiện tại lúc này Báo động người khẳng định rất nhiều Đừng quên dưới lầu thế nhưng là có nhiều người như vậy Khương Tiểu Bạch một bên trả lời thời điểm, một bên kết nối lại điện thoại báo cảnh sát. Ta tại kim long cao ốt. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi tốt, các ngươi chuyện bên kia ta đã biết, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta cần đón lấy một chiếc điện thoại. Thanh âm này rất êm tay. Cũng rất có lễ phép. Không để cho người cảm thấy có cái gì không thoải mái. Quả nhiên là trải qua huấn luyện tiếp tuyến viên.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 Khương Tiểu Bạch nói thẳng, đây không phải nhằm vào đối phương, chỉ là vấn đề này có chút nghiêm trọng mà thôi. Ta là lãnh đạo ta đi. Còn có dạng này chính mình gọi mình là lãnh đạo. a lúc này Khương Tiểu Bạch không biết. Tên của người này liền gọi Lăng Đảo. Lãnh đạo. Ta báo cáo cho ngươi một việc. Những này lưu manh là thuộc về ủy ban yêu cùng hòa bình. Có hơn 100 người. Cụ thể số lượng cùng tư liệu của bọn hắn ta đều đã gửi tới. Không cần cảm ơn. Ta là khan hoàng đỏ Khương Tiểu Bạch nói xong liền cút. Không cho đối phương cơ hội phản ứng. Tại cái ghia tràn đầy màn hình trong phòng. Lăng đảo lúc này có chút ngốc đứng đấy. Cái này có ý tứ gì ạ Cái gì khăn hoàng đỏ? Lăng đội thu đến một phần tư liệu phía trên. Lúc này người phía dưới mở miệng nói ra. Tư liệu gì lúc này lăng đảo ngẩn ngơ. Thật chẳng lẽ có tư liệu được rồi. liền xem như có. Đoán chừng cũng chỉ có một chút xíu không hoàn toàn. Khẳng định không có chúng ta nhiều lắm. Bất quá là phổ thông thị dân mà thôi. Nhưng rất nhanh. Lăng đảo liền phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi rất nhanh. Ở trước mặt hắn. Mày biện ra từng tấm lập thể ảnh chụp Sau đó là phía sau ký càng tư liệu. Những tài liệu này kỹ càng trình độ. Để hắn giật mình. Mà càng giật mình là. Hắn so sánh một chút cảnh sát kho số liệu bên trong tư liệu. Lại còn không có người nào toàn diện. Thậm chí rất nhiều người căn bản không tồn tại tin tức. Những người này trước kia đều là người bình thường. Thoạt nhìn không có vấn đề gì. Không nghĩ tới vậy mà lại là ái hòa hội thành viên. Vẹn vẹn phần tài liệu này cũng đã là một phần rất trọng yếu tình báo Lại thêm Đây chính là người bên trong tất cả tư liệu Là bọn hắn trước mắt cần nhất Có phần tài liệu này Sau đó muốn bắt những người này vậy liền đơn giản Muốn thả đồ tể không có vấn đề Một cách đồ tể đổi nhiều người như vậy Hay là đáng giá Lại nói Đồ tể đều đã bại lộ Có thể làm sự tình đã không phải là rất nhiều. Mặc dù có cường hãn chiến lực. Nhưng loại chiến lực này cũng không phải vô địch thiên hạ. Cũng không tính đỉnh tiêm. Buông liền buông đi. Còn có một chút. Vì cái gì hắn sẽ ở nơi đó thật sự là đau đầu a. Nhận được ái hòa hội điện thoại yêu cầu đằng sau. Lăng đảo cũng biết. Đồ tệ là muốn thả. Không chỉ là bởi vì ái hòa hội khống chế kim long cao ốt thượng tầm. Có không ít con tin. Đồng thời trọng yếu nhất hay là ái hòa hội trong tay có vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Đằng sau. Hắn liền cùng ái hòa hội triển khai các loại cảnh phỉ đại chiến. Cuối cùng hắn dựa vào Khương Tiểu Bạch phát cho tư liệu của hắn. Cơ hồ là đại hoạt toàn thắng. Ái hòa hội tổn thất nặng nề. Mà những này. Đều không có quan hệ gì với Khương Tiểu Bạch. Hắn đã tại kim long cao ốt bên ngoài. Vân Lam cũng đã rời đi. Ở nơi như thế này. Nàng vốn là không thật nhiều đợi. huống chi. Hiện tại còn như thế loạn. Mà nàng cũng không có khả năng mời Khương Tiểu Bạch cùng rời đi. Chỉ là muốn lưu lại Khương Tiểu Bạch điện thoại địa phương tốt liền tìm hắn. Kết quả là có thể nghĩ. Cái gì ngươi không có điện thoại lúc kia. Vân Lam cảm thấy mình có chút phát điên. Ngươi không muốn cho ta liền không muốn cho ta. Sao phải nói chính mình không có điện thoại yếu như vậy lý do Thế là Nàng oán giận rời đi Khương Tiểu Bạch cũng rất bất đắc dĩ Chỉ có thể khoát khoát tay Không có khả năng đuổi theo bắt lấy đối phương để giải thích chuyện này Hắn chỉ có thể nhìn một chút trước mắt kim long cao ốt Sau đó chuẩn bị tìm một chỗ ngủ ngoài trời một đêm Không sai Muốn ngủ đầu đường Lúc đầu hắn hoàn thành chuyện này đằng sau Hẳn là sẽ có tiền cầm. Nhưng vấn đề là nhà kia giới thiệu hôn nhân công ty thế nhưng là tại lầu 16. Mà án hòa hội thành viên là chiếm lính tầng 15 trở lên. Kết quả này là rất rõ ràng. Hắn cố chủ có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Về phần tiền. Tối nay là không có khả năng lấy được. Ai? Toi công bận rộn một trận. Chờ chút. Cũng không tính toi công bận rộn. Hay là lăn lộn đến một trận ăn no nê. Mặc dù không biết bữa tiếp theo ở nơi nào. Nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mặc kệ. Trước tìm địa phương tu luyện lại nói. Phủ cận giống như có một ngọn núi nhỏ. Đó là thuộc về thành thị công viên. liền đi nơi đó đi. Công viên cửa là mở rộng ra. Cũng không có đóng lại khái niệm. Hiện tại ban đêm cũng không có người ở chỗ này không làm gì tốt sự tỉnh. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là giám sát. Đồng thời còn có di động máy không người lái quay phim giám thị. Nào có người dám ở chỗ này làm chuyện xấu. Khương Tiểu Bạch từ thềm đá đi hướng đỉnh núi. tại đi đến một chỗ thời điểm. Hắn nghe được một loại thanh âm. Thanh âm này xuất hiện. Để hắn lập tức hai mắt sáng lên. Sau đó để A Sở chạy tới chụp ảnh. Ăn. Chụp ảnh. Không chụp ảnh mà nói Đó chính là để A Sở bay qua Chính là sợ phát ra âm thanh Mới khiến cho A Sở chạy tới Rất nhanh A Sở đã tìm được mục tiêu Đó là tại một chỗ mười phần địa phương ẩm nấp Sau đó một đôi cầu nam nữ làm lấy xấu hổ sự tình Ai? Thật sự là nhìn không được Đây quả thực là đồi phong bại tục A Loại hành vi này nhất định phải khiển trách ăn khiển trách bọn hắn sau 3 phút khương tiểu bạch để a sửa trở về nhưng ở lúc này hắn đột nhiên phát hiện một việc hắn liền lập tức chạy tới a có người một tiếng nữ tử thét lên tại phiến khu vực này vang lên mà phía sau nàng ngay tại mặt quần áo nam tử thì là ngơ ngác nhìn khương tiểu bạch đang suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là đến hái hoa. khương tiểu bạch tự lo lấy đi hướng hai người. a không được qua đây nữ tử ngồi xổm trong đó thét chói tai vang lên. huyên đệ, ngươi muốn cái gì nói thẳng, không nên nghĩ muốn động nữ nhân của ta. nam tử nhìn xem khương tiểu bạch giả bộ như trấn định nói. ma, người nào muốn động. ắt, lão tử thật là đến hái hoa. Khương Tiểu Bạc đột nhiên phát hiện chính mình cách này nói giống như để cho người ta hiểu lầm. Nhưng hắn thật là đến hái hoa. Đồng thời cách kia hoa ngay tại hai người này bên cạnh. Trước đó bởi vì góc độ vấn đề. Bị bọn hắn ngăn trở. Đó là màu xanh ra trời hoa nhỏ. Thật giống như rau hẻ hoa một dạng. Đồng thời hình thái đều là giống nhau. Thật giống như một cây rau hẻ nở hoa thời điểm. Nhưng cái này lại có một cái cao đại thượng danh tử Hốn nguyên hoa. Đừng nhìn cái này hoa nhỏ. Nhưng tác dụng lại không nhỏ. Có thể trực tiếp phục dụng. Gia tăng công lực. Cũng có thể làm thuốc tiến hành luyện chế. Luyện chế ra đan dược gia tăng công lực tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí hái một đoá hoa dại. Cầu nam nữ liền có chút xúc xích cảm giác. Gia hỏa này thật là đến hái hoa không Không có khả năng Hắn nhất định còn có mục đích khác Là muốn đem chuyện nào cho hấp thụ ánh sáng Để cho chúng ta thân bại danh liệt Vẫn là phải dọa dẫm chúng ta tiểu huynh đệ Chuyện này Ngươi muốn giải quyết như thế nào nam tử kia hỏi Thế nào ngươi còn muốn người gặp có phần A Không có cửa đâu Khương tiểu bạch còn tưởng rằng đối phương muốn phân chính mình hốn nguyên hoa Trực tiếp liền cự tuyệt Không có đem các ngươi đôi tẩu nam nữ này trục chết Ta liền đã rất nhân từ, Đừng đến khiêu chiến ca thiện lương Cái gì cùng cái gì à Cái gì người gặp có phần ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta muốn ngươi cách này hoa giải đi Làm sao có thể tiểu tử này có phải hay không là một người bị bệnh thần kinh Cho nên tại công viên ngủ ngoài trời Mà chúng ta vừa vặn không may bị hắn đụng gặp Ai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 khương tiểu bạch liền hiểu đối phương ý tứ nguyên lai like đối phương cảm thấy mình sẽ cầm chuyện này uy hiếp đối phương sau đó muốn dứt khoát cho mình chỗ tốt để cho mình không nên đem sự tình nói ra khương tiểu bạch rất nhanh liền minh bạch nguyên lai like đôi cậu nam nữ này là thuộc về cùng một nhà công ty trên dưới thuộc quan hệ rất bình thường làm việc tư gian tình nam nữ đều là công ty cao tầng Đều là người có thân phận địa vị. Đồng thời hai người đều là có riêng phần mình gia đình người. Bởi vậy đều không muốn vấn đề này bị người cho cho hấp thụ ánh sáng. Đúng vậy, ngươi muốn bao nhiêu nam tử kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi không phải liền là muốn một chút tiền sao. Như vậy tùy tùy tiện tiện cho ta mười vạn tốt. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Không nghĩ thông miệng quá nhiều. Cũng sẽ không quá thấp. Số tiền này, hắn sẽ không tận lực đi kiếm, nhưng đưa tới cửa để hắn hoa. Vậy liền không nói chơi. Mười vạn nam tử kia trầm mặt một hồi. Được, liền mười vạn. Nhưng ta hy vọng ngươi đằng sau không cần nhấc lên sự tình hôm nay. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhấc lên. Khương Tiểu Bạch nói ra, coi như không cho cách này mười vạn. Hắn cũng sẽ không nhấc lên chuyện này. Với hắn mà nói Đây bất quá là trùng hợp nhìn thấy Nhìn xem là được rồi Còn đi nói cái gì à Đưa người ít cho ta Nam tử kia nói ra Hắn chuẩn bị dùng di động chuyển khoản Hiện tại tài khoản chỉ có một cái Đó chính là thân phận ít Đối với mặt ta xoát một chút là được Thương Tiểu Bạch nói ra Nếu như không muốn nói cho người chính mình ít Cái kia thì thật có thể dùng số điện thoại di động. Hoặc là trực tiếp dùng mặt đến soát. Hiện tại đã sớm có thể soát mặt tới trả tiền. Siêu thị trên cơ bản đều là soát mặt thanh toán. Tính tiền đều không cần nhân viên cửa hàng. Lấy đi bao nhiêu thứ. Liền sẽ quét đi bao nhiêu tiền. Mặc dù soát mặt khả năng cái này có một ít lỗ thủng nhỏ. Nhưng bây giờ thời đại này. Phạm tội chi phí quá cao. Không ai sẽ đi làm ngu như vậy sự tình Khương Tiểu Bạch lúc này cũng không có điện thoại Lại không muốn nói thân phận ít Trên thực tế Hắn chính là lười nói Hắn đúng vậy để ý bị đối phương biết thân phận Biết thì như thế nào đâu đến cắn ta a Bất quá nam tử kia lại không phải cho là như vậy Cảm thấy Khương Tiểu Bạch là không muốn bại lộ thân phận Hừ Quá ngây thơ rồi ngươi đã đem mặt của ngươi ghi chép lại. đến lúc đó tìm người cha một chút. liền có thể biết ngươi là ai. ngươi tốt nhất đừng có cái gì nhược điểm bị ta bắt được. bằng không. ngươi liền chết chắc. tạ ơn đêm lạnh ngươi có thể chú ý thân thể đừng quá vất vả. khương tiểu bạch khẽ mỉm cười nói. sau đó liền xoay người rời đi tiến về đỉnh núi. mặc dù đã có mười vạn tới tay. Nhưng hôm nay hắn cũng không muốn đi giày vò. Đi thẳng đến đỉnh núi tu luyện một đêm. Vượt qua hôm nay lại nói. Hốn nguyên hoa bị hắn thu nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Hắn còn không muốn lập tức đi sử dụng. Tốt nhất tìm đến mặt khác dược liệu luyện chế đan dược tốt nhất. Mà những thuốc này bên trong. Chính là có hai loại tương đối khó tìm. Mặt khác đều có thể chơi được. Bất quá Đây chẳng qua là khó tìm, cùng hỗn nguyên hoa so sánh, hay là đơn giản một chút. Chí ít từ hắn thu thập tới tư liệu là như thế này. Rất nhanh một đêm liền đi qua, Phương tiểu bạch hoàn toàn nhập định đang tu luyện. Mà dưới núi truyền đến khắp nơi tiếng còi cảnh sát, các loại thương kích thanh âm, đều bị hắn loại bỏ. Tối nay, khu thứ 8 cửa Nam phủ cận 10 phần náo nhiệt. Người phổ cận đều bị các loại thanh âm bừng tỉnh. Một đêm không ngủ. Mà cũng bởi vì dạng này. Bình thường buổi sáng sẽ có không ít người tới này trong công viên rèn luyện. Hôm nay chỉ mấy cái. Trên núi càng là không ai. Đương nhiên. Bọn hắn rèn luyện đã cùng dí vãng không giống với lúc trước. Đều tiến vào lúc tu luyện thay mặt. Cái này rèn luyện tự nhiên cũng có chút tu luyện thành phần. Chỉ bất quá. Bọn hắn chỉ là cường thân hiện thể Cũng không muốn cùng người đánh nhau Bởi vậy cũng không cần lớn như vậy cường độ Nơi này liền muốn nói một chút lúc ấy xuất hiện thiên thư Bộ kia tu luyện công pháp Phía trước vài đoạn là ai đều có thể tu luyện Hoàn toàn có thể đạt tới cường thân hiện thể tác dụng Bất quá cho dù là như vậy cũng tốt Hay là có không ít người lười cái gì đều không muốn động Thật sự là một cách không tể sáng sớm thương tiểu bạc kết thúc tu luyện đằng sau. run lẩy bẩy trên người hạp xương. Sau đó dùng nội lực hoang khu thân thể của mình. Tu luyện là đang hấp thu năng lượng. Bình thường là sẽ không phóng xuất ra nhiệt lượng đến. Bởi vậy trên người hạp xương tự nhiên cũng sẽ không bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi. dậm chân đi xuống núi. Tại công viên phủ cận hắn tìm một nhà bữa sáng cửa hàng. Nhà này bữa sáng cửa hàng bánh bao 10 phần nổi danh Đồng thời bánh bao cũng 10 phần đặc biệt Đặc biệt lớn Một cái bánh bao đều có thể chiếm lấy một cái đĩa Bên trong cũng không có cành Bánh bao ra cũng là loại kia súp ra mặt Mà không phải thang bao loại kia Bất quá dạng này lại có thể hấp thu bên trong vị thịt Khiến cho bánh bao ra cũng giống như vậy mỹ vị Mà bánh bao này cũng không quý Chỉ cần một khối tiền liền có thể mua được. phổ thông bánh bao cũng muốn năm lông. Cái này lớn nhỏ cũng không chỉ phổ thông bánh bao gấp 4. trọn vẹn gấp 5 lần đều có thể không thôi. Lão bàn. Cho ta đến 10 cái bánh bao lót dạ một chút. Tào sớ cũng cho ta 10 bát. Ta muốn ngọt. Thêm bạc hà. Khương Tiểu Bạch đi vào cửa hàng tùy tiện tìm một cái chỗ chống ngồi xuống. Lúc này. Khương Tiểu Bạch đang dưới trứng đằng sau, phát hiện bên cạnh người tựa hồ cũng nhìn mình trầm chằm Một bộ không quá thân mật dáng vẻ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ gọi ngọt không được sao? Các ngươi là mạnh tào phớ liên minh sao? Ăn bánh bao, ăn bánh bao, lúc này bánh bao lên bàn. Một mâm lớn bánh bao lớn. Bởi vì người tu luyện xuất hiện, mọi người cũng thói quen có dạng này đại thực số lượng người. Thương gia cũng sẽ chuẩn bị dạng này mâm lớn Thương tiểu bạch nắm lên bánh bao liền bắt đầu ăn Lúc này Hắn đột nhiên có một loại chơi đường phố cơ trò chơi cảm giác Ăn bánh bao tranh tài Ngay tại hắn ăn bánh bao lớn uống vào tàu phớ thời điểm Bên cạnh một người đứng lên Hướng về hắn đi tới Cũng tại hắn bên cạnh ngừng lại Vì tiên sinh này ta là cảnh sát mặt thường phục Ta cần quét hình thân phận của ngươi. Cảnh sát Khương Tiểu Bạch đình chỉ ăn bánh bao động tác. Nhìn xem bên cạnh vị này. Chỉ gặp hắn lộ ra ngay giấy chứng nhận. Còn có một cái máy móc. Đó là quét hình người máy móc. Quét hình phía dưới. liền có thể đạt được cơ bản tin tức. Ngươi quét đi. Bất quá. Ngươi tại sao muốn kiểm tra ta? Ta rất khả nghi sao Khương Tiểu Bạch tại gật đầu đằng sau hỏi. Hắn cảm thấy mình như thế thành thật đáng tin dáng vẻ Làm sao còn sẽ khiến người khác hoài nghi Ngươi không có phát giác sao nơi này trừ ngươi ở ngoài Cũng chỉ có chúng ta Từ tối hôm qua đến bây giờ Kề bên này đều đang đuổi bắt ái hòa hội thành viên Người bình thường hiện tại cũng sẽ ở trong nhà Vì kia thường phục vừa nói Một bên nhìn xem trên máy móc kết quả Ngươi là hôm qua tiến vào khu thứ 8 trùng hợp như vậy Chờ chút Căn cứ thiên nhãn ghi chấp Ngươi lúc đó ngay tại kim long cao ốp câu nói này mới rơi xuống đất Khương Tiểu Bạc liền đã bị mấy cái thường phục vây quanh Một bộ cảnh giác sáng vẻ Mà đối với cái này Khương Tiểu Bạc chỉ có thể tăng tốc ăn bánh bao cùng uống tào sớ Bởi vì hắn biết Chờ chút liền không có cơ hội ăn Dừng tay Không. Im ngay. Đừng lại ăn. Bây giờ hoài nghi ngươi là ái hòa hội thành viên. Xin theo ta đến trong đội đi một chuyến. Thường phục lấy còng ra, đem khương tiểu bạc còn lại. Ai? Lão tử là khăn hoàng đỏ a Lấy oán trả ơn a Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 426 cấp một người tu luyện này này Ta đói bụng Ta hiện tại chỉ là người hiểm nghi Các ngươi muốn thỏa mãn ta ấm no yêu cầu Khương Tiểu Bạch bây giờ đang ở Nam Môn Trung đội sở câu lưu bên trong Hắn cũng không để ý bị giam ở chỗ này Chính là muốn thỏa mãn hắn ăn nhu cầu ngươi đã ăn hết chúng ta tất cả phối bữa ăn an bài cho ngươi. thật là, hôm nay đột nhiên bắt nhiều người như vậy không nói, làm sao bắt một cách có thể ăn như vậy người tu luyện. trông coi nhân viên cảnh sát rất là bất đắc dĩ nói ra, bởi vì ái hòa hội sự tình, cách này sở câu lưu giam giữ người cũng đã đầy. bất quá những người này đại đa số là người hiểm nghi, không có một cách nào là ái hòa hội, bằng không. Cũng sẽ không bị giam tại cách này nam môn trung đội. Sớm đã bị đưa đến tổng đội. Nơi này đẳng cấp còn chưa đủ giam giữ loại kia phần tử khủng bố. Bất quá khương tiểu bạch bị kiểm tra đo lường ra người tu luyện đằng sau. Cũng bị nhút áp tại đặc biệt trong phòng giam. Nơi này có thể giam giữ cấp 3 trở xuống người tu luyện. Trước mắt, người tu luyện sẽ căn cứ xương cốt mật độ cùng cơ bắp mật độ các loại kết quả. đạt được tương ứng đẳng cấp. Cấp 1 là bắt đầu, mà phía sau đẳng cấp liền không có hạn chế, có thể một mực hướng lên. Chỉ cần thân thể của ngươi đạt tới loại này cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp cao nhất là 14 cấp. Đồng thời cũng là năm nay mới đổi mới mà cái này hiển nhiên cũng chính là một loại thực lực bình xét cấp bậc phép tính. Không thể chính xác đạt được ai mạnh, cũng không thể toàn bộ bao trùm. Có ít người thân thể cũng không mạnh Nhưng tinh thần lực nhưng rất mạnh mẽ. Thực chiến năng lực mạnh hơn cái này bình xét cấp bậc rất nhiều. Đối với cái này. Chỉ có thể dùng tay sửa chữa. Dù sao chính là như vậy bình xét cấp bậc. Đây cũng là trước mắt phương thức tốt nhất. Mà cấp một người tu luyện kỳ thật cũng không phải là tu luyện bắt đầu. Tại không có đạt tới nhất định số liệu hay là không thể xưng là người tu luyện. Chỉ có thể làm làm người mới học. Phương Tiểu Bạc trước mắt là cấp một người tu luyện. Thân thể của hắn tựa hồ bị không gian năng lượng một lần nữa cải tạo. Mà cái này một lần nữa cải tạo mặc dù để hắn tiềm lực biến lớn rất nhiều. Nhưng cũng để thân thể của hắn muốn lại tu luyện từ đầu. Bất quá. So với bình thường người hay là mạnh hơn rất nhiều. Tăng thêm những ngày này hắn tu luyện. Đã đạt tới cấp một người tu luyện đỉnh phong số liệu. Chỉ cần kém một chút liền có thể tiến vào cấp hai người tu luyện chi cảnh. Bất quá. Thực lực của hắn khẳng định là không thể dạng này tính toán. Sử dụng chân khí sẽ để cho chi tiết của hắn bạo tăng. Mà nếu là hắn rút ra kiếm gì mà nói. Cái kia sức chiến đấu căn bản không phải cùng một cách đẳng cấp. Còn có. Hắn chỉ cần ăn hốn nguyên hoa. Vậy tu luyện tiến độ càng là tăng vọt. Bất quá hắn muốn luyện đan. Trước mắt còn không muốn ăn. Đương nhiên nếu như đến muốn ăn thời khắc, hắn sẽ không chút do dự ăn hết. Người tu luyện đãi ngộ cũng không tệ lắm a, Cho dù là bị giam ở bên trong, còn có cá nhân gian phòng, còn có tivi nhìn xem. Nhìn xem trông coi nhân viên cảnh sát rời đi thời điểm. Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu xem tivi. Trong tin tức đại bộ phận đều là tại ái hòa hội ngày hôm qua khủng bố hành vi. Mà hắn hay là tại đông đảo đài truyền hình bên trong tìm được một cái phát sóng trực tiếp tiết mục. Lúc này trong màn ảnh xuất hiện đúng lúc là Khương Tiểu Bạch trước đó cái kia xe Việt giã. Còn có bên cạnh lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn an an cùng nạp lan. Không sai. Lúc này vừa vặn phát sóng trực tiếp chính là các nàng lão bản tới đón tình huống của các nàng. Cái kia tràng diện khiến cho mười phần cảm động a. Hắn kém một chút liền khóc. Tại sao có thể có tốt như vậy lão bàn a Vậy mà vì không tiếc xâm nhập giã ngoài khu vực. Giải cứu hai cái không phải rất trọng yếu nhân viên. Tại An An trong công ty. Nàng cùng Nạp Lan hoàn toàn chính xác không tính quá trọng yếu. Đừng bảo là một tỷ. Liền xem như thập tỷ đều không phải là. Mà lúc này đây. Công ty bọn họ một tỷ cũng tại. Nàng cũng là lần này xâm nhập cứu viện nhân vật trọng yếu. Bây giờ bị phỏng vấn thời điểm Biểu hiện của nàng cũng là mười phần đoạt kính Nói ra trên đường đi gian khổ Lần lượt thời khắc nguy hiểm Lúc này Khương Tiểu Bạc đều kém chút liền tin bọn hắn Tin tưởng bọn họ thật tiến nhập chỗ sâu Đem an an cùng nạp lan giải cứu ra Nếu như ta là fan hâm mộ của nàng Cũng sẽ điên cuồng soát một đợt 666 Đưa một đợt lễ vật Nếu như không phải nói Ta cũng sẽ trở thành fan hâm mộ của nàng Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng thuận tiện liên tiếp đến nàng phát sóng trực tiếp ở giữa Thấy được nàng phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong Chính là đầy bình phong cảm động phụ đề Còn có một đống lớn lễ vật À Đúng Còn quên nói Thời đại này minh tinh Rất nhiều đều có được cá nhân bình đài Kỳ thật tương đương với Internet phát sóng trực tiếp ở giữa khái niệm. Bất quá có đôi khi tại phát sóng trực tiếp. Có đôi khi tại thả một chút tống nghệ cùng truyền hình điện ảnh tin tức các loại. Cùng đài truyền hình là giống nhau. Bất quá. Bọn hắn trên cơ bản đều là tự chế. Hoặc là đưa cho người khác một chút bản quyền phí. Thả một chút người khác chế tác. An an cùng nạp lan cũng giống như vậy có được chính mình tư nhân bình đài. Lúc đầu nàng ra ngoài quay trục tiếp một thời điểm, cũng sẽ chính mình phát sóng trực tiếp một chút. Nhưng lúc kia, điện thoại di động của nàng hỏng, phát sóng trực tiếp thiết bị cũng mất đi. Đồng thời, lúc kia là cần dựa vào mặt khác thiết bị mới có internet. Rời đi nàng cũng không dùng đến. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút an an biểu hiện. Rất không tệ, tuyệt không hiền sơn lộ thủy. Chính là nạp lan có chút không cao hứng dáng vẻ Tựa hồ rất khó chịu những người kia Nhưng nàng cũng không trọng yếu Người biết nàng cũng biết Nàng khả năng bởi vì một ít việc nhỏ sinh khí Bất quá chẳng mấy chốc sẽ hết giận, Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch Kỳ thật đã có một loạt chứng cứ chứng minh Người lão bản này là vừa vặn đi ra Mà an an hai người là tại cái kia trạm phục vụ chờ lấy Chờ thích hợp thời điểm Hắn liền có thể đem những này phát ra ngoài Đến lúc đó an an hai người liền thành người bị hại Mọi người đối với các nàng tỷ lệ ủng hộ cùng chú ý xuất sẽ thẳng tắp lên cao Ăn xong đưa tới một thùng cơm cùng một nồi thịt kho tàu đằng sau thương Tiểu Bạch bắt đầu tu luyện Mặc dù trên hiệu quả kém một chút Nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận Chỉ trước mắt Thời gian liền đi qua ba ngày Ba ngày này Khương Tiểu Bạch dùng câu lưu trong phòng máy tính. Dùng vơ cùng An An Hàn Huyên mấy lần. Cũng làm bộ tiếp thu An An truyền tới chứng cứ. Không có cách. Chẳng lẽ nói cho nàng. Không cần truyền. Ca là Internet. Những vật này đã tại ca trong đầu tồn lấy. Người tu luyện đãi ngộ chính là không giống với. Sợ bọn họ nhàm chán sẽ nháo sự. Ngay cả máy tính đều phối trí. Còn kém có thể dùng nón trò chơi ảng chơi game Cái kia nón trò chơi ảng là gần nhất một năm đẩy ra sản phẩm. Nơi này còn không có đổi mới. Đương nhiên. Máy tính phối trí cũng sống như vậy. Cũng tương đối xa. Nhưng chơi một chút game cổ vẫn là có thể. Vâng. Sơ Kính mắt đều có. Mà ngoại trừ đặc thủ người bị tình nghi bên ngoài. Giống Khương Tiểu Bạch dạng này. Là sẽ không hạn chế hắn lên mạng Đương nhiên Nội dung sẽ có giám sát Nhưng đều là muốn bảo mật Đồng thời giữ bí mật đẳng cấp cũng là rất cao Bình thường nhân viên cảnh sát là xem xét không được Thương Tiểu Bạc đối với cái này cũng không để ý Dù sao cũng không phải sự tình bí mật gì Nếu như rất chuyện bí mật Hắn sẽ sửa chữa ghi chất Hoặc là che đậy lại giám thị Một ngày này, Khương Tiểu Bạch cảm thấy trinh lệch thời gian không nhiều lắm. liền ban bố đối với lão bản kia khiển trách. Trong nháy mắt các loại diễn đàn phía trên liền xuất hiện những tin tức này. Thực tên Phát. Dùng tên Khương Tiểu Bạch. Bởi vì hắn Phát đều là hoàn toàn hợp pháp đoạt được chứng cứ. Về phần một chút không hợp pháp. Hắn sẽ ở đằng sau phóng xuất. Đó là nặng xanh, Lần lượt phóng xuất. Dùng Khương Tiểu Bạch lời nói tới nói Dạng này lần lượt phóng suốt Sẽ để cho vấn đề này càng tiếp tục Lão bản nhận khiển trách càng nhiều Đồng thời các nàng nhận chú ý càng nhiều Cám ơn ta không cần ta là Khan hoàng đỏ Khương Tiểu Bạch trả lời cuối cùng an an Khan hoàng đỏ ngươi đi ra ngoài cho ta nam môn trung đội sở câu lưu Toàn thể nhân viên cảnh sát cùng phòng bíp người làm việc hồi phục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 Ngươi có thể đi trông coi nhân viên cảnh sát đem khương tiểu bạc cửa phòng giam mở ra. Rất là chấn đỉnh nói. Giờ này khắc này. Trong lòng của hắn là vạn phần kích động. Rốt cuộc có thể đem tiểu tử này đã đi ra. Có hắn tại. Mỗi ngày ta nội dung chính nặng như vậy đồ ăn. Trọng yếu nhất chính là phòng bếp lão vương thường xuyên đến cùng mình phàn nàn. Mấy ngày nay lượng công việc quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa Hắn liền muốn không làm nữa Các ngươi làm sao biết ta không phải Hay là cha rõ ràng một chút Đừng buông tha một cái người xấu Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói Không cần Cấp trên đã đã điều tra xong Nói ngươi cũng không phải là Đồng thời còn nói ngươi có công lao Để cho chúng ta mau đem ngươi phóng suốt Trông coi nhân viên cảnh sát khẽ trao mày Hắn lúc này thật muốn đánh Khương Tiểu Bạc một trận Ngươi có phải hay không còn muốn lưu tại nơi này ăn uống miễn phí Tại sao có thể có ngươi dạng này vô sỉ người tu luyện Cấp một người tu luyện ngươi hoàn toàn có thể ra khỏi thành đánh quái a à, à Là giết hung thú Ta có cái gì công lao các ngươi có phải hay không sai lầm Khương Tiểu Bạc rất hiển nhiên hay là không muốn rời đi nơi này Nơi này cái gì cũng có Đồ ăn đều có người đưa tới. Là một cách không thể bế quan nơi trốn. Ta không biết ngươi có cái gì công lao. Cái này cấp trên nói cần giữ bí mật. Dù sao ngươi không có vấn đề. Ngươi đi nhanh một chút đi. Thân thích của ngươi cũng tới đón ngươi. Trông coi nhân viên cảnh sát nói ra. Đúng vậy a Đây muốn giữ bí mật. Chính mình xử lý một cách ái hòa hội thành viên. Giữ bí mật tốt một chút. Chuyện này hắn cảm thấy cảnh sát nhất định tra đi ra. Chỉ cần kiểm tra đối chiếu sự thật một chút ngay lúc đó người liền có thể biết. Nhưng làm khan quàng đỏ phát tư liệu. Vậy hẳn là thì sẽ không có người biết. Vân Lam nữ nhân kia hẳn là sẽ không nói ra. Lại nói. Coi như nói ra. Cũng không ai tin tưởng a. À. à. Vừa mới ta giống như nghe được một cái chuyện không thể tưởng tượng nổi. tựa như là cái gì ta thân thích khương tiểu bạch sưởng sốt một chút chính mình nơi nào có thân thích ạ chính mình trên số liệu viết là tại giá ngoại lớn lên hùng hải tử đang tu luyện người phụ thân sau khi qua đời mới trở lại thành thị trước mắt là lấy đi săn hung thú mà sống cho nên mới sẽ xuất nhập cửa thành đúng vậy a thân thích của ngươi căn cứ tư liệu của ngươi chúng ta tìm được ngươi phụ thân bạn học cũ bọn hắn đang nghe chuyện của ngươi đằng sau liền lập tức tới cảnh viên kia nói ra phụ thân ta bạn học cũ tư liệu của các ngươi có phải hay không sai lầm nào có cái gì khương tiểu bạch cảm thấy chuyện này có chút không giải thích được đây chính là ngụy tạo a không sai a ngươi khả năng không biết phụ thân ngươi gọi khương phục chúng ta điều tra đó là ngươi phụ thân lập phụ thân ngươi cũng gọi khương tiểu bạch Có thể là muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành hắn. Tại thu dưỡng ngươi thời điểm. Cho ngươi lấy tên của mình. Cái kia trông coi nhân viên cảnh sát nói ra. Khương Tiểu Bạc đột nhiên phát giác một vấn đề. Hắn lập trong tư liệu. Phụ thân hắn ảnh chụp chính là dùng chính hắn. Đồng thời tư liệu cũng là sử dụng chính mình. Có thể sẽ xuất hiện một chút liên hệ. Chẳng lẽ nói. Chính mình những bạn học kia còn có thể có dạng này lương tâm người không có khả năng Cái này nhất định là kính tượng thế giới Tư liệu rối loạn Chỉ tốt ở bề ngoài Cái này có ý tứ Lại còn có người tới đón lão tử A Ở phía trước nơi tiếp đãi Một người trung niên mang theo một cách trung niên mỹ nhân Tại nhân viên cảnh sát giới thiệu phía dưới vũ Khương Tiểu Bạch Bả Vai nói ra Ngươi chính là Khương Tiểu Bạch Ngươi cùng phụ thân ngươi hoàn toàn không giống Nói nhảm Lão tử là sau khi xuyên Việt thân thể Không phải nguyên lai Khương Tiểu Bạch thân thể Đồng thời Tư liệu của ta viết ta là được thu dưỡng Cũng là bởi vì ta thân thể này cùng lúc đầu không giống với Nếu như nghiệm một chút ghen mà nói Đó là hoàn toàn khác biệt ghen Mà đối với người trung niên này cùng trung niên mỹ nhân Thương Tiểu Bạch là có ký ức, là chính mình trước kia trong đại học đồng học, một cách là ban thảo, một cách là hoa khôi lớp, mà chính mình lúc ấy chính là một cách bình thường đồng học mà thôi. Bình thường đều đang đi làm, sau đó trộn lẫn cái chứng nhận tốt nghiệp, trở ra tìm phần tốt làm việc, sau đó bị hoa khôi lớp này coi trọng cuối cùng bị phản bội trêu đùa. Chờ chút, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia muốn bao nhiêu may mắn mới được a? Hắn không có vận khí kia. Coi như lúc trước hoa khôi lớp này chỉ là làm bộ, vậy ít nhất cũng là hoa khôi lớp bạn trai. Nói ra cũng là một loại kiêu ngạo a. Đáng tiếc, lúc trước hắn chính là một cách bình thường, không có cái gì oanh oanh liệt liệt sự tình. Cái gì bị mỹ nữ dùng các loại lý do coi trọng lại vứt bỏ. này bằng với là ngay từ đầu chính là đang nằm mơ cùng cái kia ban thảo là huyên để không không phải tối đa cũng chính là tán gấu qua ngày xem như có gặp nhau nhưng không quen bởi vậy lúc này khương tiểu bạc cảm thấy kỳ quái hai người này là có ý gì à các ngươi tới là có ý gì à như thế phổ thông quan hệ các ngươi cũng không phải loại kia nhiệt tâm người Làm sao lại tới đón ta đâu ngươi khả năng không biết ta Ta là phụ thân ngươi đồng học Ta gọi thương nhân Đây là thây tử của ta thu ngữ Đồng dạng là phụ thân ngươi đồng học Thương nhân tự giới thiệu mình Mà bên cạnh hắn thu ngữ cũng hướng khương tiểu bạch gật gật đầu Xem như chào hỏi ý tứ Tiếp theo Hắn tiếp tục nói ra Ngươi gọi ta thúc thúc hoặc là nhân thúc Gọi thu ngữ A-di là được chúng ta lần này là tới đón ngươi. Thay thế phụ thân ngươi chiếu cấu ngươi. Tiếp ta chiếu cố ta các ngươi cùng phụ thân ta rất quen sao Khương Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Vì cái gì ta chưa từng có nghe ta phụ thân nói qua các ngươi đâu đương nhiên quen. Hắn không có nhắc qua là bình thường. Hắn khả năng không muốn cùng chúng ta gặp mặt. chúng ta lúc trước có lỗi với hắn. Thương nhân ngẩn đầu một bộ ưu thương nói. À... Chuyện gì xảy ra, Khương Tiểu Bạc càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này thương nhân có vấn đề a. Cái này một bộ tựa như là cùng bọn hắn có tình cảm gấp mắt một dạng. Lão tử ngược lại là cũng nghĩ a. Nhưng khổ bức chính là không có chuyện kia a. Coi như thế giới này có biến hóa vi diệu cũng tốt, cũng không có biến hóa đến loại trình độ kia a. Chuyện này đều đã đi qua, hiện tại liền không nói cách này. Thương nhân lắc đầu nói ra Giống như một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ Các ngươi có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện Hiện tại Khương Tiểu Bạch ngươi ghi tên đi Bên cạnh nhân viên cảnh sát cầm một cái tấm phẳng Còn có một thanh bút điện tử Để Khương Tiểu Bạch ở phía trên ghi tên Sau đó lại ấm lên một cái thủ ấm Khương Tiểu Bạch làm theo Sau đó liền theo thương nhân hai vợ chồng đi Hắn muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cây dựng gì Đồng thời cũng muốn lại tìm cách địa phương ăn uống miễn phí. Nếu như bọn hắn có mục đích. Vậy liền ăn chết bọn hắn. Nếu như chỉ là ra ngoài hảo tâm nói. Vậy liền ăn bọn hắn vài bữa cơm. Lại đi. Làm đồng học coi như không thế nào quen. Khương Tiểu Bạch cũng sẽ không không thích ăn mấy trận. Ngồi lên rừng ở cửa ra vào nguyên bộ lấy lái xe xe sang trọng. Khương Tiểu Bạch rời đi nam môn trung đội. Trong lòng còn có chút không bỏ được. Thức ăn nơi này hay là rất không tệ a Lúc này. Nếu như bên trong trông coi nhân viên cảnh sát cùng phòng biết lão vương biết khương tiểu bạc tiếng lòng. Nhất định sẽ khóc nói. Cám ơn ngươi ca ngợi. Nhưng ta không muốn đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với cô ve Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 428 bạn học cũ tổ hội thương nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Để Khương Tiểu Bạch cùng Thu ngữ ngồi ở phía sau. Đây là một loại lễ phép. Rất bình thường. Không phải vậy ba người ở phía sau cũng quá chen chúc. Trên đường đi. Hắn đều quay đầu nói chuyện với Khương Tiểu Bạch. Nói cùng Khương Tiểu Bạch phụ thân sự tình Nghe Khương Tiểu Bạc Càng là khẳng định, đây không phải ta thế giới cũ. Không phải vậy những chuyện này đều là chỉ tốt ở bề ngoài đâu. Mà đồng thời, thu ngữ tựa hồ không quá la thích nói chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên tại thương nhân tra hỏi phía dưới. Mới trở về mấy câu. Ước chừng qua sau 40 phút. Xe từ nhanh chóng trên đường xuống tới. Mà đang nhanh chóng trên đường. Xe vận tốt cũng đạt tới hơn 200. Nếu là trước đây Một tòa thành thị từ Nam đến Bắc đều đã đi xuyên qua Nhưng lúc này Khương Tiểu Bạch lại biết Nơi này vẻn vẹn khu thứ 8 trung tâm biên giới Hay là mặt phía Nam Lúc này Ở phía trước là một mảnh thanh sơn Trên núi có không ít biệt thự Đây là khu thứ 8 khu nhà giàu Mỗi ngôi biệt thự ở giữa cách xa nhau đều có một khoảng cách Này hòa bình dân khu so sánh Quả thực là trời cùng đất khác nhau Mà ở trong đó biệt thự nhìn cũng không phải là như vậy quy tắc Rất tự nhiên phân bố trong núi Nhưng nơi này con đường cũng rất xảo diệu không cần quá nhiều chuyển biến Đến mỗi hồ trong biệt thự Tối đa cũng liền hai lần chuyển biến Xe đứng tại một tòa trước biệt thự mặt trong sân Từ đại môn tiến đến đến phía trước biệt thự Tựa hồ cũng có hơn 200 mét khoảng cách Xem ra cách này ngăn cách khoảng cách muốn so tưởng tượng muốn bao nhiêu. Đến đây chính là chúng ta nhà hôm nay bắt đầu cũng chính là nhà của ngươi bên trong có người đang chờ ngươi. Thương nhân quay đầu về Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Sau đó mở cửa đi xuống. Cho Thu Ngữ mở cửa xe. Mà Khương Tiểu Bạch bên này thì là lái xe mở cửa. Mặc dù Khương Tiểu Bạch cũng không cần đối phương dạng này. Nhưng người ta là chuyên nghiệp. Nếu như không cho người ta cơ hội này. Ngược lại lộ ra đối phương làm chưa đủ tốt. Có người chờ lấy ta Khương Tiểu Bạch trong lòng có chút nghi hoặc. Đúng vậy đều là người một nhà đều là ngươi phụ thân đồng học. Thương nhân vừa cười vừa nói. Chuẩn bị lôi ghéo Khương Tiểu Bạch đi hướng bên trong. Nhưng Khương Tiểu Bạch rất khéo léo né qua. Hắn cũng không muốn bị một cách nam nhân xa lạ lôi ghéo. Tốt à. Cho dù là không xa lạ gì nam nhân cũng không được. Trọng điểm là ở chỗ nam nhân. Thương nhân ở thời điểm này có chút cười cười xấu hổ. Sau đó liền dẫn đầu đi hướng phía trước. Tại mặt của hắn rời đi khương tiểu bạch tầm mắt thời điểm. Phía trên xuất hiện từng tia khó chịu. Hai mắt cũng biến thành có chút khói mù đứng lên. Nhưng đây cũng là rất nhanh liền biến mất. Biệt thự cửa mở ra đằng sau. Đầu tiên vào mắt chính là một cái diện tích không nhỏ đại sảnh Lúc này trong đại sảnh Đã đứng vững không ít người Ở giữa vây tại một chỗ nói chuyện chính là một chút trung niên nhân Mặc trên người phục sức mặc dù đều là trang phục chính thức Nhưng cấp bậc bên trên khác nhau hay là rất lớn Mỗi người lẫn vào tốt và không tốt Lúc này đều có thể nhìn ra Ngoại trừ những này trung niên nhân bên ngoài Bên cạnh còn có không ít thiếu niên cùng hài tử. Bọn hắn ngay tại một bên riêng phần mình dùng di động hoặc là thêm vơ. Rơm. Kính mắt chơi lấy trò chơi. ngẫu nhiên có mấy người lẫn nhau nói một chút nói. Tựa như là tại mở đen. Thương nhân, ngươi đã đến a, phía sau ngươi người tuổi trẻ này chính là Khương Tiểu Bạch Nhi Tử. Trung niên nhân bên trong lập tức có người cùng thương nhân chào hỏi cũng nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Đúng vậy a Hắn là Tiểu Bạch thu dưỡng. Danh tự cũng gọi Khương Tiểu Bạch. Cũng thật là. Tiểu Bạch cũng không sợ làm lẫn lộn. Thương nhân khẽ cười nói. Coi như bọn hắn là cùng tên hai người. Không có phụ tử quan hệ. Vậy liền sẽ cảm thấy rất bình thường. Giống chúng ta ban. Gọi Trương Vĩ còn không phải có hai cái. Lúc này một người trung niên nói ra. Đáng tiếc. Hiện tại chỉ có ta một cái Một cách khác trung biên nhân đi ra nói ra Hắn chính là trương vĩ một trong Ngày thiên biến để cho chúng ta đã mất đi rất nhiều người Cho nên chúng ta hẳn là càng thêm chân quý Lúc này Thương nhân đi ra cảm khái nói Cũng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Phản phất tại nói cho Khương Tiểu Bạch Tại trong hoàn cảnh như vậy Chúng ta hẳn là đoàn kết Cho nên Chúng ta mới có thể đem ngươi nhận lấy, để cho ngươi gia nhập vào chúng ta đại gia đình này. Đúng vậy a hiện tại lớp chúng ta chỉ còn lại chúng ta mười mấy người này, chúng ta phải giống như người một nhà một dạng. Trung niên nhân Trương vĩ ở thời điểm này nói ra. Đến, mọi người chúng ta đều đến giới thiệu một chút, không phải vậy tiểu tiểu bạch cũng không biết ai là ai. Lúc này, một người khác đi ra nói ra. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt đã hít lại thành một đầu tuyến đến. phảng phất rất cao hứng bộ dáng. Thế là, một màn kế tiếp chính là giới thiệu tất cả mọi người cho Khương Tiểu Bạch nhận biết. Về phần Khương Tiểu Bạch, đương nhiên chỉ cần giới thiệu một lần. Tại giới thiệu xong đằng sau, mọi người cùng Khương Tiểu Bạch nói mấy câu đằng sau. liền để Khương Tiểu Bạch cùng bọn tiểu bối tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Bất quá rất rõ ràng. Tiểu bối bên trong, đại bộ phận đều là tất cả quản tất cả. Nói chuyện với Khương Tiểu Bạch chỉ có hai người. Một cách là thương nhân nữ nhi, một cách khác là trương vĩ nhi tử. Hắn kỳ thật có thể xem nhẹ. Vì cái gì là bởi vì hắn là nam sao không không? Khương Tiểu Bạch là loại kia coi nhẹ nam nhân. Chỉ để ý nữ nhân người sao hắn sở dĩ xem nhẹ cách này tiểu trương vĩ. Là bởi vì hắn chính là hướng về phía thương nhân nữ nhi tới. Hắn căn bản không có tâm tư nói chuyện với thương tiểu bạch. Rất rõ ràng là đang theo đuổi thương nhân nữ nhi. Mà thương nhân nữ nhi gọi thương linh linh. Trên thân lộ ra một loại quý khí. Nàng là từ nhỏ liền bị thương nhân đưa đến quý tộc trường học bồi dưỡng. Cử chỉ hào phóng vừa vặn. Tăng thêm bản thân Mỹ lệ bề ngoài. Tại bọn này đời thứ hai tiểu mối bên trong. Là phi thường được hoan nghênh, bất quá, đám nhóc con này có còn quá nhỏ, có là nữ, bởi vậy cũng chính là Tiểu Trương Vĩ một cách đuổi theo nàng. Nàng sở dĩ cùng Khương Tiểu bạc nói chuyện phiếm, là vì chiếu cố Khương Tiểu bạc mới tới khó chịu, đây là thương nhân phân phó. Nàng tự thân có nguyện ý hay không? Cái này không biết, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì không nguyện ý. Vê quy quy mơ ăn tốt Ta đã biết Khương tiểu bạch tại tùy ý ứng phó thương linh linh Đây là rất rõ ràng Hắn lúc này tâm tư đều ở bên kia trên bàn ăn đồ ăn Cái này tổ hội là dùng tiệc đứng hình thức Thương linh linh nhìn thấy tình huống này Thần sắc cũng xuất hiện một tia lánh ý Lại nói tiếp vài câu đằng sau Tìm cái cớ rời đi Để khương tiểu bạch tùy ý thương tiểu bạch tại thương linh linh rời đi về sau liền lập tức chạy tới ăn những cái kia đồ ăn cái kia cuồng giã tướng ăn lập tức liền gây nên chú ý của mọi người đại bộ phận đều cảm thấy đây là bình thường ai bảo hắn là một cái giã ngoại tới hùng hải tử đâu phá hạ tiểu tiểu mạch từ từ ăn còn có chính là thu ngữ ngươi để đầu bếp làm nhiều một chút món ăn lên Khương Nhân cười cười, phá vỡ cuộc diện lúc túng. Khương Tiểu Bạch giờ phút này cũng mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì. Dù sao ăn là trọng yếu nhất. Ăn đến càng nhiều. Tiến độ tu luyện của hắn liền sẽ càng nhanh. Sau đó tù hồi thời gian. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Đó chính là ăn cái gì thời gian. Mà những người khác chính là nói chuyện phiếm cùng trò chơi thời gian. Rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng cũng coi là thuận lợi kết thúc lần này tù hội. Khương Tiểu Bạc liền bị lưu lại ở chỗ này. Mấy ngày sau đó, hắn trừ ăn cơm ra thời điểm xuất hiện trước mặt người khác bên ngoài. Trên cơ bản đều tại lầu các phía trên tu luyện. Căn biệt thự này mặc dù không phải trí cao điểm, nhưng phủ cận không có mặt khác thứ gì. Nhất là không giống khu bình dân người nhiều như vậy. Trong này hấp thu tinh thần chi lực hiệu quả hay là rất không tệ. Bởi vậy, hắn rất hài lòng nơi này. Mặc dù trước mắt còn không biết cái này thương nhân đến cùng có mục đích gì. Trước cứ như vậy đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 429 mũi mũi bao lớn tích tích tích tích Thanh âm quen thuộc tại trên lầu cắt vang lên Đó là be ân áp thanh âm Có người phát một tin tức tới Trên vách tường cái kia khảm vào thức màn hình Lúc này phát sáng lên Đây là một cái màn hình tivi Đồng thời cũng có được trí thông minh Cùng máy tính bảng không khác Có thể sơ khống. Cũng có thể dùng thủ thế khống chế. Tự nhiên còn có thể giọng nói. Bất quá Khương Tiểu Bạch có thể trực tiếp dùng đại não liên tuyến. Đương nhiên. Tiếp nhận tin tức kỳ thật hắn có thể trực tiếp dùng đại não. Nhưng hắn càng ra thích nhìn tin tức. Dạng này cảm giác càng tốt hơn. Hạng này ảnh chân dung Đó là an an mặt. Mặc dù nàng là một minh tinh. Gần nhất cũng rất hòa Dùng đầu nàng giống rất nhiều người. Nhưng ở khương tiểu bạch hảo hữu bên trong. Cũng chỉ có an an bản nhân mới sẽ sử dụng. Mà nàng biệt xanh cũng là an an. An an căn bản không sợ bị người phát hiện. Chỉ cần thiết trí một chút là được. Lại nói không thiết trí mà nói. Cũng có mấy vạn người cùng nàng dùng một sảng ảnh chân dung một sảng biệt xanh. Mà căn cứ ghi chất. Nàng đầu này giống cùng biệt danh tựa hồ là những ngày này mới sửa chữa. Cũng không biết nàng là vì cái gì. Khương Tiểu Bạch. ngươi ở đâu đây cũng không phải là an an phát qua đầu thứ nhất tin tức. Trước đó còn có rất nhiều đồng dạng tin tức. Hỏi thăm Khương Tiểu Bạch có ở đó hay không. Nhưng này chút thời gian thật không may. Khương Tiểu Bạch đều đang tu luyện. Trực tiếp bị che giấu. Sau đó hắn cũng không có hồi phục. cảm thấy đối phương nếu như có chuyện hẳn là trực tiếp nhắn lại, dạng này chỉ là hỏi thăm mà nói, hắn lười nhắc về đến ngay đây. Khương Tiểu Bạch trả lời: "Ngươi bây giờ ở nơi nào a, chúng ta có thể hay không gặp mặt an an" lập tức liền hồi phục. "Không thấy, không có thời gian." Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát trả lời. An An bên kia trầm mặt một hồi lâu, sau đó lại phát tới một đầu tin tức Ngươi đang bận cái gì ta có thể hay không giúp ngươi ăn cơm đi ngủ cùng tu luyện? Khương Tiểu Bạc Thành thật hồi đáp gần nhất mấy ngày nay thật sự là hắn chỉ làm cái này ba chuyện. Tốt à! Ngươi mau lên an an phát ra một cách mồ hôi lạnh biểu lộ. Sau đó trực tiếp tự lô đây. Phản phất tại sinh khí. Sinh khí liền tức dẫn đi tiếp tục tu luyện thắp sáng linh khiếu. Lúc này nếu có người lại dùng máy móc đo lường tính toán Khương Tiểu Bạch thực lực Sẽ phát hiện hắn đã tiến nhập cấp hai người tu luyện Mặc dù trước khi nói nói chi tiết của hắn đã rất tiếp cận cấp hai người tu luyện Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày thời gian Có sáng này tiến bộ Cũng là bình thường người tu luyện làm không được Bất quá bởi vì thời gian ngắn Coi như Khương Tiểu Bạch nhanh hơn người khác rất nhiều Cũng ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Một khi thời gian lâu dài. Vậy liền nói không chừng. Tiếp tục tu luyện. Hoàn cảnh như vậy hay là rất khó được. Còn có thể ăn no rồi. Thương nhân một nhà đều là người tốt. A Tại thương tiểu bạch lúc tu luyện. Thương Linh Linh đi vào thương nhân trong thư phòng. Chuẩn bị tìm một quyển sách nhìn. Nhìn thấy thương nhân tại trước bàn sách làm việc. Liền mở miệng hỏi. Chà. Chuyện kia đến cùng chừng nào thì bắt đầu mà lúc này thương linh linh. Tựa hồ cũng không có trước mặt người khác cái chủng loại kia Mỹ Lệ Hào Phóng. Có là một loại âm lãnh. Nhanh. Làm sao vậy? Ngươi sắp không nhìn được nữa sao thương nhân cười cười. Nụ cười kia cũng không phải như vậy ánh nắng. Nhìn rất là âm trầm. Nhìn không được ngược lại không đến nỗi. Hắn một mực tại trên lầu các tu luyện. Không có phiền ta. Chính là ăn đến hơi nhiều. Thương Linh Linh trả lời. A, dạng này không phải rất tốt. Xem ra hắn rất cố gắng tu luyện. Vậy thì càng tốt cực kỳ. Thương nhân âm hiểm cười. Sau đó liền tiếp tục làm chuyện của hắn. Mà Thương Linh Linh rời đi thư phòng. Tại nàng đi ngang qua thang lầu thời điểm. Nhìn một chút phía trên. Trong hai mắt lộ ra một tia lánh quang. Một ngày này ban đêm. thương tiểu bạch tại trên mạng tìm một bộ 11 khu phiến tử nhìn đeo lên vơ. dư kính mắt cảm giác kia không nên quá tốt đơn giản so thân lâm kỳ cảnh còn muốn kích thích à? cái gì ngươi không phải một mực tại tu luyện sao không không không tu luyện về tu luyện hưu nhàn giải trí vẫn là nên ca thế nhưng là người tu tiên sĩ đương nhiên cần nghỉ nhàn a Khương Tiểu Bạch đang xem đến bộ phận cao trào thời điểm. Nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Để hắn lập tức có cảm giác trột dạ. Hoán đổi nội dung. Tháo xuống kính mắt. Thu thập một chút cây bàn. Sau đó liền đi hướng tiếp tục bị gõ cửa. Hiện tại liền đưa bữa ăn khuya có phải hay không có chút sớm. Ở thời điểm này. Khương Tiểu Bạch cảm thấy gõ cửa hẳn là hạ nhân đến đưa bữa ăn. Hắn ban đêm còn muốn ăn một bữa ăn khuya Nhưng bình thường đều là tại sau 10 giờ Hiện tại 9 điểm cũng chưa tới Tại sao là ngươi khương tiểu bạch mở cửa thời điểm Phát hiện lại là thương linh linh Mà lúc này thương linh linh mặt đầu ngủ Mặc dù không phải loại kia khêu gợi áo ngủ Nhưng để cho người ta nhìn nhưng cũng rất dù hoặc Nếu là tiểu trương vĩ ở đây Nhất định sẽ lớn nuốt nước miếng Thế nào chẳng lẽ không chào đón ta sao Thương Linh Linh khẽ cười nói. Nói thật không chào đón Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Thương Linh Linh mỉm cười lập tức cứng đờ. Bất quá nơi này là địa bàn của ngươi ta không chào đón có làm được cái gì. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. phảng phất là đang nói đùa một dạng. Cũng giống như là thật là bởi vì địa bàn của ngươi. Ta không làm chủ được. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới Tiểu Bạch ca sẽ còn nói đùa, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia chứng trạc đàng hoàng người thành thật. Thương Linh Linh khẽ cười nói chỉ có thể đem Khương Tiểu Bạch lời này xem như một trò đùa. Ta chính là A. Khương Tiểu Bạch lập tức gật đầu nói ra. Ha ha đừng đùa ta cười. Thương Linh Linh vỗ ngực một cách nói ra. Tại nàng cười cùng đập động tác phía dưới. Cái kia run rẩy. Để Khương Tiểu Bạch hai mắt thẳng tắp nhìn xem. Không nói gì. Chán rét thương linh linh gắt giọng. Trên mặt hơi đỏ lên. Rất là thẹn thùng bộ dáng, Nhưng ở không dễ bị Khương Tiểu Bạch nhìn thấy góc độ. Nàng tựa hồ phát ra một tia khinh thường mỉm cười. Phản phất đã sớm nhìn thấu hết thầy một dạng. Hừ! Đây là đang sắc dụ ca nói đùa cái gì. Ca làm sao lại mắc lừa tới tới tới. Không cần đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì? Trong chúng ta đàm luận. Thương tiểu bạc nhìn chằm chằm thương linh linh ngạo nhân bộ vị nói ra. Mời đối phương. Đồng thời chuẩn bị đóng cửa lại tới làm chuyện xấu. Không không. Là đóng cửa lại đến tâm sự. ha ha vậy liền đi vào đàm luận. Thương linh linh lấy tay ưu nhã ngăn trở lấy miệng. Khẽ cười nói. Cũng đi vào lầu các. Sau đó ngồi tại ba người trên ghế salon Khương Tiểu Bạch rất tự nhiên ngồi tại bên cạnh Nhìn chằm chằm thương Linh Linh thân thể cách nào đó bộ vị Sau đó nói ra muội mũi bao lớn hừ Tiểu Bạch ca Ngươi còn như vậy mà nói Ta liền không cao hứng Thương Linh Linh tựa hồ có chút chống đỡ không được Có chút không cao hứng cảm giác Ta làm sao vậy Ta là hỏi ngươi bao nhiêu tuổi Ngươi khẳng định là hiểu lầm ca hỏi ngươi ngực lớn bao nhiêu Ca là như thế này áp tha người sao Khương Tiểu Bạch lập tức vô tội phản bác Nhưng câu nói kế tiếp ngươi nói như vậy đi ra thích hợp Sao cái này còn phải hỏi Ngươi khẳng định là như thế này áp tha người Từ vừa mới bắt đầu vẫn nhìn ta chầm chằm nhìn Tiểu Bạch ca Ngươi đứng đắn một chút có được hay không Không phải vậy ta nói cho cha ta biết mẹ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 Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 430 đại cát đại lời ban đêm ăn gà nửa đêm không người nói nhỏ lúc. Thương Linh Linh y phục sốc xích từ Khương Tiểu Bạch trong phòng rời khỏi. Quay người rời đi thời điểm. Nàng là một mặt phấn nộ Phản phất liền bị cái kia cái gì một dạng. Lúc này. Khương Tiểu Bạch nằm trên ghế salon. Một mặt thoải mái bộ dáng Sau đó liền bắt đầu ăn khuya Đưa tới lâu như vậy Đều đã lạnh Vừa vặn Bổ sung một chút Sau đó tiếp tục tu luyện Cái gì chuyện gì xảy ra ta nói cái gì sự tình đều không có phát sinh Người tin không không có Thật không có thương linh linh tại sao khi ra ngoài Liền bị thương nhân gọi vào phòng Thấy được nàng hiện tại cái dạng này Hắn thật muốn đi lên đi đánh Khương Tiểu Bạc một trận Nhưng thương Linh Linh lại một mặt tức giận lắc đầu. Ngươi cũng đã giảng này thật không có cái gì phát sinh sao thương nhân biểu thì không tin. Muốn nói nếu như mà có, vậy chính là ta bị tiểu tử kia chiếm đại tiện nghi kém một chút liền bị hắn. Còn tốt ta đi được nhanh. Thương Linh Linh tức giận nói ra. Không có việc gì liền tốt bị chiếm chút tiện nghi không quan hệ, dù sao sớm muốn ngươi cũng sẽ muốn hắn trả lại. Thương nhân nghe được dạng này đằng sau cũng không phải là để ý như vậy. Không phải, ta, thương Linh Linh cũng không có vì vậy mà lắng lại lửa giận của mình. Nàng cho tới bây giờ liền không có ăn lớn như vậy thua thiệt qua. Không sai. Nàng là chuẩn bị đi sắc dù Khương Tiểu Bạch. Cũng làm tốt bị chiếm tiện nghi chuẩn bị. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy ăn thiệt thòi. Đồng thời, không có đạt được cái gì. Ngay từ đầu Nàng cùng Khương Tiểu Bạch nói chuyện phiếm Gia tăng tình cảm cùng trêu chọc hắn thời điểm Thuận tiện cũng hỏi thăm một chút Khương Tiểu Bạch nội tình Kết quả Khương Tiểu Bạch các loại giả ngô Chỉ tiếp thủ trêu chọc cái này tuyển hạng Mặt khác tuyển hạng đều bị hắn cho ngăn chặn Sau đó Hắn cũng không khách khí Trực tiếp một bộ bị sắc dụ thành công dáng vẻ Đối với nàng chân tay lóng ngóng Tốt à, vì bước kế tiếp, nàng cũng liền hy sinh. Dù sao thời đại này người tư tưởng hay là rất khai phóng, nàng cũng không phải là loại kia trung trinh người. Thời điểm ở trường học, cũng có một người bạn trai, là khu thứ tám một đại gia tộc tử đệ. Gia tộc của nàng cùng cái kia đại gia tộc so sánh đơn giản tới nói, một cách là ngàn vạn phú ông, một cách là ước vạn phú ông, đồng thời. Thật sự chính là 100 triệu cái vạn đương nhiên. Gia tộc kia cũng không phải là thuộc về nàng bạn trai một người. Còn có rất nhiều gia tộc tử đệ. Mà nhà nàng trên cơ bản chính là nàng. Bất quá trinh lệch cũng là to lớn. Nói tóm lại một câu. Nàng cũng không phải là tức giận mình bị chiếm một chút tiện nghi. Mà là tức giận mình bị chiếm dạng này chiếm lợi lớn đằng sau. Vậy mà không có đạt được cái gì... cái kia hắn có phải là cố ý hay không thương nhân đang nghe thương linh linh thuyết pháp đằng sau liền lập tức hỏi sợ là sợ loại này giả heo ăn thịt hổ đến lúc đó lật thuyền trong mương sẽ không tốt hẳn không phải là hắn nhìn chính là như vậy có thể là từ nhỏ tại giá ngoại nguyên nhân có đôi khi không biết cách đối nhân xử thế chi đạo thương linh linh nghĩ nghĩ nói ra đại bộ phận thời điểm Khương Tiểu Bạch đều là thật, liền xem như giả, nàng cũng nhìn không ra tới. Không sai, Khương Tiểu Bạch chính là tại chỉ muốn chiếm tiện nghi, dù sao là đưa tới cửa, hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Bất quá, hắn cũng sẽ không tùy tiện cái gì nữ nhân đều muốn. Chiếm chiếm tiện nghi là một chuyện, chân chính đến cuối cùng một bước, kỳ thật hắn cũng sẽ không tiếp tục. Giống thương linh linh dạng này. Hắn cảm thấy không thể nhận. Hắn thà rằng đi vào xem gái lầu xanh. Dù sao đó là thuần túy tiền tài giao dịch. Đó là cỡ nào tinh khiết một loại giao dịch ạ. Chờ chút. Nếu đều như vậy. Vậy liền đại cắt đại lợi. Ban đêm ăn gà Khương Tiểu Bạch đeo lên vương Dơ. Kính mắt. Đao lót một cái trò chơi. Bắt đầu ăn gà. Không. Là chơi ra mẹ. Đáng tiếc chính là. Không có nón trò chơi ảo. Không phải vậy còn có thể bên dưới cao cấp hơn trò chơi. Tiến hành giả lập đối chiến. Nhưng loại phương thức này cũng có loại phương thức này niềm vui thú. Đồng thời cũng có một nhóm lớn người ủng hộ. Bọn hắn không thích dùng nón trò chơi ảo. Thậm chí không cần vơ. Sơ. Kính mắt. Dùng chính là màn hình. Sau đó chính là con chuột thêm bàn phím đến thao tác. Khương Tiểu Bạch hiện tại chơi trò chơi cũng giống như vậy có thể dùng màn hình chơi. Vâng. Dơ. Kính mắt cũng sẽ không để cho trò chơi này biến đơn giản. Có đôi khi dùng màn hình ngược lại tốt một chút. Rất nhanh hắn liền đăng ký tài khoản. Làm cách biệt danh gọi đoạn Thủy Lưu Đại Sư huyên. Sau đó thành lập một nhân vật. Không có cái gì. Mặc một đầu đồ lót. Không có việc gì Cái này không sao Dù sao đây là một loại đại đào sát trò chơi Trang bị đều dựa vào nhặt cùng chế tạo Mặc vào quần áo đi vào cũng giống như vậy Tiến vào trò chơi đằng sau Đoạn thủy lưu đại sư huyên mặc bốn góc đồ lót Bị truyền tống ngẫu nhiên vị trí Cái trò chơi này thiết lập chính là ngay từ đầu mọi người Bị một loại lực lượng thần bí nào đó ngẫu nhiên ném tới một cái tiểu không gian Bên trong ngẫu nhiên sáng tạo địa hình cùng kiến trúc Còn có tự nhiên điều kiện Sẽ xuất hiện các loại vũ khí trang bị Sau đó không gian này sẽ càng ngày càng nhỏ Bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ Trò chơi động cơ đắc phi thường chân thực Bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể dùng chân thực phương thức sử dụng Tỉ như nói ngươi có thể dùng đao đi gọt đầu gỗ Đi đào đất Chế tạo cung tiến bấy dập các loại Nói cách khác Tại trong trò chơi này ngươi có thể đào chiến hào Đương nhiên Người bình thường sẽ không như vậy làm Dù sao trò chơi thời gian có hạn Mọi người chỉ muốn muốn nhặt lên vũ khí liền làm Lúc này Đoạn thủy lưu đại sư huyên trước mặt có một người Hắn cầm lấy trên đất tảng đá Trực tiếp liền đập vào đầu của người kia bên trên Chất lỏng màu xanh lục phun tung tói mà ra Đây là hài hòa hình ảnh sao không không không. Đây là bởi vì người này chủng tục là gì tục. Không chỉ có huyết dịch là màu xanh lá. dáng dấp còn buồn nôn. Mặc kệ. Kế tiếp tại Khương Tiểu Bạch tiếp tục trò chơi thời điểm. Hắn cũng không biết lúc này có người ngay tại chửi âm lên ta dựa vào lão tử vậy mà chết đây là cái kia bị Khương Tiểu Bạch trong trò chơi giết chết người. Hắn lúc này đang theo dõi trò chơi màn hình. Giận vỗ bàn. mà tại trước mặt của hắn, tựa hồ còn không chỉ một cách trò chơi màn hình, tại màn ảnh chính bên cạnh còn có hai cái phó màn hình. Lúc này phó trên màn hình có một đống lớn phụ đề tại bắn ra tới. Người này là một cách dẫn chương trình, một cách chơi game dẫn chương trình. Đồng thời An hiểu nhất chính là trò chơi này được người xưng làm là sơ thần. Mà lúc này đây, hắn ngay tại phát sóng trực tiếp Đồng thời còn tải mang mấy cái nữ tinh chơi Vừa mới thổi một đợt ra châu Nói muốn ăn gà thời điểm Vậy mà mới bắt đầu liền bị người một cách tảng đá chụp chết Cái này tương phản cảm giác Để tất cả đang xem phát sóng trực tiếp người ngu trẻ một hồi Sau đó bạo phát Đây là ngoài ý muốn Đây chỉ là nhỏ ngoài ý muốn mà thôi Cái trò chơi này có đôi khi cũng là xem vận khí đây bất quá là bắt đầu thời điểm ta vừa vặn xuất hiện tại tên hỗn đàn kia trước mặt bị đánh lén mà thôi trận tiếp theo trận tiếp theo ta sẽ tú lật toàn trường những lời này là sơ thần trong lòng nói nhưng hắn cũng đem lời này biểu đạt ra tới nói cho hắn phen hâm mộ phen hâm mộ đương nhiên cũng đồng ý đây bất quá là một cách nhỏ ngoài ý muốn nhưng kết quả lại là Thoa cái kia đoạn thủy lưu đại sư huyên thật là lợi hại Đem nữ thần cũng đã giết Cái gì dám giết nữ thần của ta Tiểu tử Lưu lại địa chỉ Cho ngươi gửi lưới sao hắn đang làm cái gì Vậy mà thoát nữ thần quần áo Cái gì dám thoát nữ ta thần quần áo Tiểu tử Cho ngươi địa chỉ Chụp ảnh gửi tới Đến sao trên lầu muốn hay không dạng này lừa dối Hắn đây là đang đào trang bị cái này phong tao thao tác. Mỗi một thương đều có thể mang đi một người. Đơn giản chính là thương thần mẹ nó. Cái này tuyệt bích bật hắc. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 431 quá trẻ tuổi hỗn đàn hỗn đàn Hắn bật hắc Ta đã báo cáo hắn sơ thần đã đem hắn bàn phím đập Hắn đã đến giận không kềm được tình trạng Tiếp xuống tầm 10 trong cục Hắn mỗi lần muốn trả thù Khương Tiểu Bạch Đều bị Khương Tiểu Bạch cho phản sát Đương nhiên Khương Tiểu Bạch cũng không có chú ý tới cái này sơ thần Hắn chính là tùy tiện đánh. Gặp người liền làm. Nam nữ thông sát. Đến cuối cùng cơ hồ là một người làm lật toàn trường. Tất cả mọi người bị hắn giết qua nhiều lần. Trò chơi này mặc dù nói là ngẫu nhiên xứng đôi gian phòng. Nhưng nếu như nửa đường không rời khỏi gian phòng nói. Vậy liền sẽ ở trong cùng một phòng tiếp tục. Bất quá dưới tình huống bình thường. Mọi người tại bị xử lý. Liền sẽ lui ra ngoài. Không có bao nhiêu người sẽ lưu lại quan chiến Cho dù là Cũng là cùng đồng đội cùng nhau Nếu như tiểu đội toàn diệt Vậy dĩ nhiên cũng sẽ lui ra ngoài một lần nữa xứng đôi gian phòng Mà lần này Sơ thần cùng Khương Tiểu Bạc dính lên Mang theo đội ngũ một mực muốn giết Khương Tiểu Bạc một lần Kiên quyết không lùi gian phòng Mà những người khác cũng phát hiện sơ thần tồn tại Ngay từ đầu là bởi vì hắn lưu lại. Nhưng về sau bị Khương Tiểu Bạch giết mấy lần đằng sau. Đều muốn trả thù. Kết quả đều thất bại. Mọi người giờ này khắc này đều cảm thấy Khương Tiểu Bạch có chút bật hắc hiểm nghi. Không phải vậy làm sao có thể mỗi một lần đều chuẩn xác như vậy. Đồng thời tốc độ phản ứng cực nhanh. Cự ly xa thời điểm. Cảm giác đều biến thành một cái điểm ảnh biết seo. Hắn đều có thể phát hiện người, đồng thời đánh chúng. Tại trò chơi thời điểm, bọn hắn đều tại đưa ra báo cáo chứng cứ. Cảm thấy Khương Tiểu Bạch làm ra một chút không thể tưởng tượng động tác. Bất quá một mực không có đạt được phản hồi. Chỉ có tiếp tục đánh xuống. Mà Khương Tiểu Bạch đã phát hiện những người này nhằm vào. Bất quá hắn không thèm để ý. Dạng này mới càng có khiêu chiến lực. Mà hắn một lần cuối cùng còn đào một cái hố. Đem sơ thần cho hố. Quả thực là dùng một cây châm đâm chết sơ thần. Cũng dám nhằm vào lão tử. Có biết hay không lão tử là có thù tất báo thế là. Sơ thần tại phát sóng trực tiếp bên trong. Trực tiếp liền bảo phát. Hoa dẫn chương trình tâm tính nổ đừng nóng giận. Hắn không phải liền là một cái treo bơ. Giận. Loại người này hẳn là đem hắn lôi ra đến dạo phố. các loại mưa đàn xuất hiện mặc dù đại bộ phận người đều tại cường lực khiển trách khương tiểu bạch nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ hay là rất vui mừng vui có thể nhìn thấy sơ thần kinh ngạc cũng là một loại niềm vui thú chính là loại này niềm vui thú không thể tại sơ thần trước mặt biểu đạt ra tới bất quá cũng có một phần nhỏ người trực tiếp ngay tại chế xếu nhưng bọn hắn ngược lại là cũng không có duy trì khương tiểu bạch Giờ này khắc này Tất cả mọi người nhận định một sự thật Đó chính là Khương Tiểu Bạch bật hắc Ai Khương Tiểu Bạch nếu như biết chuyện này Nhất định sẽ nói chính mình là vô tội Chính mình mặc dù là bật hắc Nhưng là tại trong đời bật hắc Cũng không phải là trong trò chơi Vừa mới hắn vừa mới đều là bình thường chơi Không có sử dụng đại não công năng Bằng không bọn hắn vừa ra đời liền chết, mà tại lần này đằng sau, thương tiểu bạch liền không có xuất hiện, hắn đã trong tu luyện, hắn cũng không biết lúc này có bao nhiêu người đang vì hắn sự tình mà ngủ không yên, đều chạy tới công ty game muốn một cách thuyết pháp. đồng thời, đoạn thủy lưu đại sư huyên thân ảnh cũng xuất hiện tại các đại diễn đàn game cùng video trên website. tại một số người nghiên cứu phía dưới. Cảm thấy đây không phải bật hắc, cũng lệ cử ra các loại số liệu đến, đem đoạn thủy lưu đại sư huyên thao tác hợp lý hóa. Thế là, mọi người phát hiện kinh người, vô luận là loại kia bật hắc hành vi cũng tốt, kỳ thật đều có thể quy về thần thao tác. Có người đạt được một kết quả, cách này đoạn thủy lưu đại sư huyên không chỉ là trò chơi cao thủ, đồng thời cũng là người tu luyện. Chỉ có người tu luyện mới có năng lực như vậy Rất nhanh Trò chơi phía quan phương cũng cho ra số liệu đến Biểu thị đoạn thủy lưu đại sư huyên đều tại bình thường số liệu bên trong Đây bất quá là thần thao tác mà thôi Cứ như vậy Tại sơ thần cá nhân trên bình đài Không ít kẻ thù của hắn cùng nhàm chán nhân sĩ bắt đầu phát tới điện mừng Cũng phối hợp một bộ phim zin Sốt Phía trên chính là đoạn thủy lưu đại sư huyên nói tới tên kia nói. Cái này xin sốt thật sự là muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu kích thích. Để sơ thần chịu không được kích thích. Tiến vào bệnh viện. Đằng sau. Chú ý chuyện này người. Đều đang tìm kiếm cái này như thần đoạn thủy lưu đại sư huyên. Mà công ty game ra ngoài bảo mật hiệp nghị cũng không thể nói là ai. Bất quá khương tiểu bạc đăng ký thời điểm. Căn bản không có số điện thoại di động Coi như công ty ra muốn tìm hắn cũng tìm không thấy Chỉ bất quá Tại sao này Khương Tiểu Bạc cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện tại cái trò chơi này chí ít tại sao này thời gian rất lâu đều không có Không phải hắn trốn tránh người Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện Mà nhất là ngày thứ hai Thương nhân người một nhà liền dẫn hắn đi ra Đó là tại sáng sớm ngày thứ hai tám điểm Khương Tiểu Bạch bị thương nhân kêu lên nói một chút nói Đều là một chút không trọng yếu nói Bị Khương Tiểu Bạch đều loại bỏ Dù sao ý tứ nói cho Khương Tiểu Bạch Muốn coi hắn là thành phụ thân đối đãi giống nhau Mà hắn cũng sẽ coi hắn là thành thân nhi tử Nếu như có thể mà nói Hắn muốn đem thương linh linh đều muốn gả cho Khương Tiểu Bạch Bất quá. Thương Linh Linh đã có bạn trai. Thương nhân mịt mờ biểu đạt Nàng hôm qua vốn là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Ngươi về sau cũng không thể làm như vậy. Nhưng hắn tựa hồ cũng biểu đạt ra. Nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể trở thành Thương Linh Linh bạn trai. Bởi vì hắn không quá la thích bạn trai này. Vì cái gì đây tên tiểu tử khốn kiếp này. một mực ỳ vào gia tộc của mình tới bắt bóp ngươi nhân thúc nhưng không có cách ai bảo nhân thúc sinh ý vừa vặn cùng bọn hắn gia tộc có quan hệ không có cách nào a thúc thúc sống lưng không thẳng lên được thương nhân sau khi nói đến đây một bộ thống khổ bất đắc dĩ bộ dáng sinh ý cũng không phải bọn hắn một nhà đông gia không làm làm tây ra thương tiểu Bạch đối với cái này không có cảm giác gì Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là rất tức giận, muốn để thương nhân cảm thấy mình đã bị hắn nâng lên cảm xúc, vừa mới nói nhiều như vậy, không phải liền là để cho mình cùng chung mối thù, để cho mình muốn để bọn hắn đứng tại cùng một chiến tuyến phía trên. Đồng thời, bọn hắn tựa hồ cũng muốn để cho mình hận lên thương Linh Linh bạn trai. Sự tình không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Gia tộc bọn họ thực sự quá mạnh. còn có cao cấp người tu luyện tỏa chấn, lại cùng quân đội có quan hệ, chỉ cần hắn một câu, ai cũng sẽ không vì chúng ta tiểu nhân vật như vậy tới tội hắn. Thương nhân thở dài nói ra. trên cơ bản, hiện tại đại gia tộc cũng phải có cao cấp người tu luyện, cũng sẽ cùng quân đội có quan. khác nhau ở chỗ người tu luyện cao cấp trình độ, còn có tại quân đội ảnh hưởng trình độ. thuần túy thương nhân. Giống như trước những đại công ty kia đại tập đoàn Mặc dù danh tự tại Nhưng nội bộ cổ quyền đã sớm thay đổi Giống như là chim cánh cụt Cổ đông đã sớm thay đổi Đương nhiên chủ yếu một cách khác Châu cổ đông không có khả năng lại có khống chí năng lượng Vốn liếng bị thanh tẩy Cũng không hoàn toàn là bởi vì thực lực quan hệ tiền không phải vạn năng Câu nói này yêu nguyên không sai Mà không có tiền liền tuyệt đối không thể câu nói này hiện tại liền không thích hợp. Ngươi có thể có sức mạnh. Lực lượng hiện tại là vạn năng. Sợ cái gì thực lực của ta rất mạnh tại cái này lam tinh phía trên ta không sợ bất luận kẻ nào. Khương Tiểu Bạc kiêu ngạo mà nói ra. Cái này hắn không cần đi chăng? Đây là một sự thật. Hắn là không sợ lam tinh phía trên bất luận kẻ nào. Nhiều nhất là trước mắt còn không đánh lại. Nhưng qua không được mấy năm Là hắn có thể tại Lam Tinh vô địch thiên hạ Đây cũng không phải là hắn nói khoác Chủ yếu là bởi vì Lam Tinh hiện tại bất quá là đang tu luyện giai đoạn cất bước Nếu là tiếp qua 100 năm mà nói Vậy hắn liền không có lượng lượng này Bất quá Ở trong mắt thương nhân Khương Tiểu Bạch đây là quá trẻ tuổi đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Côn ve tơ